Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghịa truyện Quý vị và các bạn thân mến, thời gian trôi thật là nhanh Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tầm 11 Và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc Khi kết thúc từng bộ truyện thì chắc hẳn rằng là trong quý vị khán giả cũng như là bản thân Đình Duy Sẽ có những cảm xúc nhất định, đặc biệt là với những bộ truyện dài và hay mang nhiều ý nghĩa nhờ những tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy bằng cách có thể nhấn nút đăng ký kênh nghiện truyện, cũng như là bấm vào hình chiếc chuông. Và sau khi nghe xong truyện thì đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập cuối cùng, tập 11 Hồn Trinh Nữ qua giọng đọc Đình Duy. Chiếc xe Mercedes-Benz 300 SEL từ bên trong trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa từ từ lăn bánh ra phía ngoài. Mấy người lính quân cảnh Vắc Dũng R15 nhận ra xe của chỉ huy liền đưa tay chào. Khác với những lần trước, trên mũi xe có cắm lá cờ tướng, còn người ngồi trong xe là Đại tá Phạm Vĩnh Cát năm xưa. Giờ đây trên ve áo của ông đã gắn ngôi sao bạc hàm chuẩn tướng. Ngay sau khi Hiệp định Ba Lê về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, do bốn biên tham chiến được ký kết vào năm 1973, Đại tá Phạm Vĩnh Cát được vinh thăng lên chức chuẩn tướng. Khi người Mỹ bắt đầu rút đi, trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ miền Nam Việt Nam được truyền giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy kế hoạch hồi hưu sau khi thủ phong hàm tướng của Phạm Vĩnh Cát đành tạm khát lại. Con xe dừng trước khách sạn Caravelle, một viên trung tá bên tổng nhà cảnh sát vội chạy ra đưa tay trào, rồi mời chuẩn tướng vào bên trong. Khách sạn Caravelle dạo này không còn nhiều sĩ quan Mỹ hiện diện như ngày trước. Thay vào đó là những ký giả phương Tây cùng các nhà tàu khoán hay tụ họp. Tin tức về chiến sĩ được cánh tàu khoán đặc biệt quan tâm, bởi nó liên quan đến những áp ve nảm ăn với chính quyền. Còn đám ký giả thường móc đối với các sĩ quan và công chức cao cấp để có nguồn tin nhanh nhất. Nói một cách chính xác, Cuộc chiến thông tin nóng bỏng không kém cuộc chiến ngoài chiến trường. Những nơi như này còn là ổ rắn điệp với nhiều mối quan hệ đan xen nhau trăng trịt như mạng nhện. Vừa ngồi xuống ghế xa lông, trần tướng Phạm Vĩnh Cát hỏi ngay. Việc tôi yêu cầu chúng ta điều tra đến đâu rồi? Trung tá Thinh, bên tổng nha cảnh sát, vội báo cáo. Thưa chuẩn tướng, đúng như nghi ngờ của ngài. Gã thầy tướng Vương Gia Trì có khoản hệ mật thiết với tướng Đỗ Mộng từ thời đệ nhất Cộng Hòa. Ngày đó trên gã Vương Gia Trì đã xem bói và thuyết phục tướng tôn thất đính phản lại anh em ông Diệm và ông Nhu. Sau này gã Họ Vương thường xuyên ra vào phủ tổng thống xem bó hít theo cho tổng thống Thiệu. Và phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Hiện nay, gã Vương Gia Trì hay qua lại nha cảnh sát quốc gia. Chính vì có những mối quan hệ cấp cao như vậy, cho nên không ai dám đậm vào gã đó. Trung tá Thinh nói nhỏ. Báo cáo chuẩn tướng. Hồi trước người ta đồn gã Họ Vương là người của địa, tức là C.I.A. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có tin của bên đặc vụ cho biết, gã vương gia trì thuộc Hoa Nam tỉnh báo cục, nhưng gã chơi kiểu hai mang rất khó lường Trần tướng Phạm Vĩnh Cát trầm ngâm nói, Gã vương gia trì vô cùng nguy hiểm, bởi khi đã cài cắm được nhiều mối quan hệ ở trên tượng tầng, gã đó sẽ giống như mấy tay trạng sư chuyên xui nguyên dục bị. Là thầy tướng nhưng gã hay qua lại với đám ký giả của nhiều hãng thông tấn nước ngoài. Như vậy việc làm gián điệp cho nước ngoài là đều có thể dự đoán được. Khẽ gõ tay xuống bàn, trân tướng và Vĩnh Cát phân tích. Ngay lần gặp đầu tiên, với gã Vương Gia Trì ở trên Đà Lạt, trước mặt tướng Nguyễn Cao Kỳ, gã này trổ tài xem bói bằng cách gieo quẻ rồi phán người anh trai Phạm Vĩnh Cần của tôi đã mất. thực ra tin tức của anh đúng nhưng không chuẩn, bởi Phạm Vĩnh Cẩn là người em út. Tuy nhiên việc chú ấy mất hay còn sống, không phải do xem bói mà biết được. Từ buổi nói chuyện đó, tôi đã nghi ngờ gã này không phải hậu dợ họ vương. Chưa kể tự xưng đời thứ 12 là loài bịp. Trần tướng Phạm Vĩnh Cát nhấn mạnh. Tôi muốn Trung tá dùng các mối quan hệ của mình. Hãy bí mật điều tra thân thế kẻ giả mạo. Về này vô cùng quan trọng, bởi nó liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia. Đầy gói thuốc President Captain về phía viên Trung tá, Trần tướng Phạm Vĩnh Cát nói nhanh. Tôi với Trung tá ngồi đây lâu không tiện. Trong bạc thuốc có những yêu cầu cụ thể rồi. Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở cao nguyên trung phần. Việc chúng ta nhờ điều chuyển em trai mình từ quân đoàn 1 về biệt khu thủ đô đã được thông qua. Chắc cuối tuần lệnh điều động sẽ tới. Chúng tá thình lễ phép nói. Dạ, thay mặt em trai xin đổi ơn sự giúp đỡ của chuẩn tướng. Trước khi ngồi vào xe rời đi, chuẩn tướng và Vĩnh Cát tiết lộ. Vương giá trị không chỉ là kẻ mạo danh, gà đó còn liên quan đến một vụ thàm sát kinh hoàng. Việc này xảy ra tại lãnh địa Con Tùm, thuộc Hoàng Triều Cương Thổ, thời quốc trưởng Bảo Đại còn trị vì Đường lên đỉnh núi gẹ đùng khó đi. Ở hai bên con đường mòn ngoài lao dậy và những bụi cây gai, không hề có cây sâm hay các loại thảo dược quý hiếm. Bởi vậy từ hàng trăm năm qua, cánh sân tràng không buồn đặt chân tới. Ngay trên đỉnh núi có một ngôi miếu đổ nát, Lớp rêu xanh mọc phủ kín những mảng tường ẩm bức. Còn ở mái ngói và các hàng cột trống có nhiều cây dương xỉ bám rễ. Nhìn thoáng qua, đã thấy sự rêu phong cổ kính. Duy nhất ngôi miếu đổ nát có tấm biển vương thiền lão tổ quỳ cốc tiên sinh miếu, vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Đây là tấm biển được đúc bằng vàng dòng. Bởi thế những khi có tiên nắng hiếm hoi xuyên qua, mây mù để dọi xuống, tấm biển phản chiếu lại ánh sáng vàng đầy ma mị Trên đỉnh núi ghẹ đồng Quanh năm mây mù ba phủ âm u Nơi đây không có khái niệm ngày và đêm Chỉ có tiếng quạ kêu Kèm tiếng giít trói tai của hàng ngàn con rơi Lũ quạ và rơi như những bóng ma Lượn lở trong không gian vô định Lã ma đầu vương ra thủy Tóc xóa Tọa thiền ngay giữa ngôi miếu Chỉ cần nhìn lão ngồi lơ lửng Trên một cành dương liễu Đám hồn ma vất vường Đã cảm nhận được ma lực phát ra từ vị giáo chủ này Đúng giờ tí tháng cô hồn năm ắt dọng. Ngay khi quỷ môn quan địa ngục mở cửa, nhiều hồn ma đã tìm về núi Nghệ Đồng, bởi đây là thời điểm ngạ quỷ hoạt động mạnh nhất. Nếu lúc quỷ ma chậm chân, khi cánh cửa quỷ môn quan khép lại vào ngày rằm, kẻ nào không kịp siêu thoát sẽ phải chịu sự giày vò đau khổ ở giới địa ngục tới tận năm sau. Ngồi trên cảnh Dương Liễu, lão ma đầu Vương Gia Tụ nhìn u hồn ma bất vượng đang chờ sự sai bảo của mình. Trong số đó, có nhiều oan hồn không cam tâm siêu thoát vì chưa có dịp báo oán Phất nhẹ hai ống tay áo, ngôi miếu như bừng sáng hơn khi đón nhận ánh trăng mờ ảo. Lão ma đầu họ vương chỉ tay vào mấy chục oan hồn rồi cất giọng nhắc nhở. Chẳng phải các ngươi bị lão báo hộ lã thanh vạn cùng tên quản gia dưng mã phiên đầu độc chết năm giáp tiền thời cảnh hương nhà hậu Lê đó sao? Lão ma đầu giảng dạy, sau hơn 200 năm không thể siêu thoát được, đây là dịp các ngươi báo thù họ lã, Rồi bước vào vòng luân hồi truyền kiếp. Hãy mau chớp đến thời cơ này. Đợi cho hơn sáu chục oan hồn bớt xôn sao, Lã ma đầu vương do thủy răng rộng hai tay tuyên bố. Vào giờ thìn ngày mai, hầu dệ họ lã sẽ khai mở khó báu của lão già độc ác lã thanh vạn để lại. Ta sẽ cho các người một cơ hội đòi lại sự công bằng. Nhằm ăn ủi những hồn ma chịu nhiều ăn ức, Lã ma đầu họ vương phủ dụ. Dù là cõi người hay cõi ma, Bác giờ oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ điều luôn hậu duệ của tên quản gia Dương Mã Phiên góp mặt. Như vậy giờ phút đền tội của họ lã cùng họ Dương đã điểm. Như để minh chứng cho lời phán xét của mình, ngay khi lã ma đầu họ vương ngừng lời, từ chân nóc của vương thiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu, hàng trăm con quả tung cánh bay vào mặt đêm mù mịt, từng đàn chim lợn nhằm hướng làng mòi để bay tới, trong khi các hồn ma quỳ xuống quy tuật. Những tiếng kêu mà quái của đàn quạ Cùng đàn chim lợn vang khắp tỏi Chúng như sứ giả báo tin chết chóc Của lão ma đầu vương gia thủy Bà mẹo bưng hai lỗ hoa đặt lên bàn thờ Nơi đó, bài vị các cụ tổ Được bài trang nghiêm ở ba hàng trên cùng Phía dưới là di ảnh của những đời kế tiếp Trong đó có di ảnh Thầy giáo Phạm Vĩnh Cần là thân sinh ông Tâm Trong ngôi tử đường của họ Phạm Mọi thứ đã sẵn sàng Để cho đón người con xa xứ về thắp hương tổ tiên. Ngắm bức đại tử có ba chữ Đức Lưu Quang. Ông Phạm Vĩnh Tâm thoáng buồn, bởi tổ tiên ông nối dòng khoa bảng và theo nghề thuốc cùng nghề giáo. Cổ thân sinh ra ông là thầy giáo Phạm Vĩnh Cẩn do vướng lý lịch nên không được hành nghề. Nhưng đến đời ông, họ Phạm có dấu hiệu lụi tàn, nếu không có khoản tiền của người bác ruột, Có lẽ vợ chồng của ông vẫn phải sống chui rút trong căn nhà chưa đến 14 mét vuông chật trội ở khu Kim Ngưu Sau khi mua miếng đất hơn 100 mét vuông trong làng Thanh Nhàn, ông Tâm thuê thợ xây ngôi nhà một, hai gian trái, đúng kiểu nhà truyền thống của Đồng Bằng. Ngôi nhà được phục dựng gần giống với nếp nhà ở Trấn Sơn Tây Xưa của cụ tổ là thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo. Chưa đến 5 giờ sáng, nhưng vợ chồng ông Phạm Vĩnh Tâm đã thức giấc. Có lẽ cả đêm qua ông tràn trọc không sao ngủ được, Phần vì chưa quen ở trong ngôi nhà mới Phần vì được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách pha ấm trả mạn Đợi trời sáng Ông Tâm nói với vợ Bác Phạm Minh Cát vào miền Nam Từ năm 1954 Tính ra đúng 51 năm rồi Ngày đó ông cụ thân sinh ra tôi còn chưa lập gia đình Bà mẹ xong việc nhà Thấy còn sớm Bởi 9 giờ sáng xe taxi mới dễ qua đón Hai ông bà ra sân bay Ngồi cạnh chồng, ba mẹo khẽ hỏi Tôi hỏi thật lòng nhá Có bao giờ ông trách người bác ở bên kia chiến tuyến? Chính vì thế mà cuộc đời ông chịu cảnh long đong không? Ông Tâm cười buồn giải thích. <cười> một giòn máu đào hơn nào nước lã. Bác ý chọn đi con đường riêng. Mình vẫn con cháu sinh sau đẻ muộn. Sao dám trách móc? Hai vợ chồng già ngồi bên nhau nhầm tính. Như vậy đất nước đã thống nhất. Non sông liền một dài vừa tròn 30 năm. Lịch sử sang trang mới. Giờ đây Những người ở phía bên kia lần lượt xin phép nhà nước Việt Nam cho về thăm lại quê cha đất tổ. Nhiều vị đất chọn ở lại quê hương để lá dụng về cội. Âu cũng là thực hiện đúng chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc. Ông Phạm Minh Tâm cầm bức ảnh của người bác ruột chưa một lần gặp mặt. Trưa nay, vị tuần tướng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa năm xưa sẽ có mặt tại sân bay nội bài sau hành trình bay kéo dài hơn 20 tiếng. Ăn sáng xong, dù còn sớm, Vợ chồng ông tâm rất nhau ra xe taxi. Phút đoàn tụ chưa tới nhưng ông đã phải uống trước một viên thuốc hạ huyết áp. Chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không United Airlines chuẩn bị đáp xuống sân bay nội bài. Tiếng người tiếp viên yêu cầu hành khách thắt dây an toàn vang lên. Cụ Phạm Vĩnh Cát bồi hồi khi sắp được đặt chân xuống mảnh đất quê hương yêu giống. Cuộc đời cụ có nhiều sự tình cờ như sự sắp đặt của số phận vậy. Mùa thu năm Ất Dậu 1945, lúc Hoàng đế Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, ngự tiền thị vệ hàm tứ phẩm Phạm Vĩnh Cát khi đó mới 25 tuổi. Mùa hè năm Ất Mão 1975, khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ hoàn toàn, trần tướng Phạm Vĩnh Cát bước vào tuổi 55, bắt đầu sống lưu vong tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Sau 30 năm sống nơi đất khách quê người, cụ thấu hiểu cảnh vong gia thất thổ, Có lẽ cụ Phạm Vĩnh Cát còn chưa muốn quay về cố hương bởi mặc cảm của bên thất trận. Tuy nhiên, năm ngoái, khi biết tin tướng Nguyễn Cao Kỳ đã quay về Việt Nam và tới sân Tây thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Chính vì thế, dù bước vào tuổi 85, cụ Phạm Vĩnh Cát chọn năm Ất Dậu 2005 để hoàn cố hương. Chiếc máy bay đáp xuống đường băng, cụ Phạm Vĩnh Cát nhớ lại thời khắc cáo chung của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Những ngày cuối tháng 4, mà việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đúng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, khi chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát đến Bộ Tổng Tham mưu, ông được viên sĩ quan tác trên báo tin, Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã tự lái trực thăng OH-1 UH bay ra hãng không mẫu hạ Midway để di ra ngoại quốc. Cùng chuyến bay còn có Tướng Ngô Quang Trường, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1. Nhìn trụ sở Bộ Tổng Tham mưu gần như không còn ai, các tướng lĩnh sĩ quan đều tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên lúc này việc bảo được phi trường tân sân nhất là điều bất khả thi bởi dòng người chen lấn hỗn loạn trước cọng súng của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sau nhiều quân điện nàm trong vô vọng khi trời nhá nhem tối chuẩn tướng và minh cát ra lệnh cho người lái xe tháo cờ tướng rồi chạy thẳng tới hải đoàn 24 tại Sài Gòn khi ông cùng vợ con có mặt trên một chiếc chín hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa viên thuyền trường đã cho chiến hạm khởi hành tới căn cứ quân sự ở Vịnh Subic của Phi Luật Tân trên đường Tháo chạy, Truyền tướng Phạm Vĩnh Cát nhận được tin Sài Gòn thất thủ. Tổng thống Dương Văn Minh đã đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên làn sóng phát thanh. Ngay ở sành của nhà ga, cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy người cháu ruột cầm biển có ghi tên của mình trên tay. Trong giây phút bồi hồi xúc động, hai bác cháu ôm nhau mừng mừng tủi tủi Khi xe taxi quay lại thành phố, ngồi trong xe, nhìn có sông hồng nhộm đỏ phù xa, cụ Phạm Vĩnh Cát không ngờ mình còn được cơ hội trở lại quê nhà. Những năm tháng giống nơi đất khách quê người, cụ nhớ mãi bài thơ của Du Tử Lê. Bài thơ đó khiến cụ xúc động mạnh, bởi nó là tiếng vọng của tâm hồn kẻ sống tha hương. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đời lưu vong không cả một ngôi mồ. Vùi đất lạ, thịt xương e khó dã Hồn không đi, sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó. Dạng trẻ xưa muôn tuổi vẫn xanh gì Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Và nhớ đừng vội vút mắt cho tôi. Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối. Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Vào ngày quỷ muôn quan mở cửa, những vong hồn được trở lại nơi trần thế. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn luôn theo dõi thập loại chúng sanh, bởi Ngài muốn dẫn dắt hương linh thoát khỏi chốn u đồ tối tâm. Về với ánh sáng Phật Pháp, nhằm thoát khỏi khổ đau luân hồi sinh tử, Ngài là vị Bồ Tát được Đức Phật gia phó trọng trách làm giáo chủ cõi u minh. Bởi thế thập loại chúng sanh hay cầu khẩn, u minh giáo chủ bồn tôn Địa Tạng Bồ Tát ma tát Ngài đã phát thể nguyện độ hết nỗi khổ chúng sanh, Khi nào trên cõi đời này không còn một chúng sanh đau khổ, đều thành tựu Phật đạo, lúc đó Ngài mới yên tâm thọ dụng cảnh giới niết bàn. Chúng sanh độ tận phương trứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Bằng tuệ nhãn của mình, Đức Địa Tạm Vương Bồ Tát biết rõ trên đỉnh núi Gạy Đùng có hàng chục oan hồn tụ lại chỗ vương tiền lão tổ quỳ cốc tiên sinh miếu, để báo oán không thiết gì đến vòng luân hồi chuyển kiếp. Bằng quyền năng bao trùm tam giới của mình, Ngài quyết định đưa 60 oan hồn tới trước mặt để phổ độ. Đây là những oan hồn bị lão bá hộ lá thanh vạn đầu độc chết. Do chết oan ức, nên hồn ma của họ vất vườn từ thời hậu lê không chịu đi đầu thai kiếp khác. Đúng nửa đêm ngày 14 tháng Cô Hồn, năm Ất Dậu 2005, có một đoàn người gồm già trẻ nam nữ rất nhau về tới làng mời. Trong ánh trăng mờ ảo, đoàn người đi tìm về miếu thờ các oan hồn khi xưa. Ngày đó sau khi phóng hỏa thiêu rụi phủ của họ lã Đích Tân Quan Tổng trấn Sân Tây Cho gom xương cốt của 60 gia nhân Bị đầu độc rồi ăn táng tại chỗ Ông cho xây miếu thờ để dân làng Quanh Nam Hương Khói nhằm án nổi vong linh Những kẻ xấu số Thời gian trôi qua Sau này ngôi miếu thờ đổ nát Người ta đã xây tại đó một nhà văn hóa xã Hết trốn đi về Nhưng các oan hồn vẫn tập trung tại đó Mỗi khi đến ngày mở cửa địa ngục vào tháng cô hồn Chỉ còn một ngày nữa thôi Những oan hồn này sẽ được báo oán dù có phải quay lại địa ngục thêm một năm bất vườn trầm luân khổ ải dưới 18 tầng địa ngục, họ vẫn cam lòng. Đoạn người bước tới nơi từng có ngôi miếu thờ các oan hồn cũ. Mặc dù nửa đêm không bóng người qua lại, nhưng ngay vỉa hè có một cụ bà chít khăn bỏ quạ ngồi bán nước. Thoáng nhìn mấy chục con người lang thang giữa đêm khuya, bà cụ ân cần niềm nở mời họ ghé và uống trà ăn kẹo đều khiến mọi người ngạc nhiên. Giữa nay người và ma là hai cõi khác nhau, mà có thể nhìn thấy người trần mất thịt, nhưng hiếm khi người có thể nhìn thấy ma. Như vậy bà cụ phải có năng lực siêu phàm mới nhìn rõ sáu trục oan hồn năm xưa rõ như vậy. Như thấu hiểu sự ngạc nhiên của các oan hồn, bà cụ trích khăn mỏ quả ôn tổn nói, Các người sao còn vương vẫn mãi trốn này? Hãy buông bỏ để bước vào vòng luân hồi truyền kiếp, Chẳng nhẽ chịu làm tôi tớ cho lão ma đầu vương gia thủy ở cõi ngạ quỷ mãi hay sao? Cánh cửa địa ngục sắp đóng lại. Hãy thành tâm niệm chú để bước ra khỏi bến mê. Chỉ trong phút chốc, những oan hồn không thấy bà cụ chít khăn màu quạ đâu nữa. Vìa hè, cùng nhà văn hóa xã biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh lung linh huyền ảo có những đốm sáng tượng trưng cho các linh hồn sắp siêu thoát đang bay lượn. Đoàn người sợ hãi bước vào gian tránh điện. Mấy chục oan hồn nhìn thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mặc áo cà xa ngồi trên tòa sen báu. Tay phải của ngài cầm tích trượng, còn tay trái cầm hạt trâu như ý. Hóa ra bà cụ lúc nãy chính là Đức Bồ Tát Hiền Linh để gặp những oan hồn. Bằng giọng nói hiền từ, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thuyết rằng Các người chỉ có bổn tâm niệm Phật mới làm chủ được cõi u minh tức là làm chủ cõi địa ngục tham, sân, si của chính mình. Sáu trục quan hồn như sự tình, họ quỳ xuống, bắt đầu thành tâm tụng niệm. Trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập trồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu trường đời. Cách ăn thói ở tùy thời, Nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Trên đỉnh núi gệ đùng, lúc này mây mù cũng âm khí bốc lên cao ngút trời. Lã ma đầu vương ra thủy ngồi trên cảnh dương liễu tại vương tiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu về sự cầm tức dân trào. Nếu như hậu dời họ lã không hoãn ngày mở hầm mộ vào ngày rằm tháng cô hồn, có lẽ giờ đây lão đã hoàn thành việc lớn. Do trưa đến giờ thìn, nên đã mon hồn mất vườn lại rủ nhau về trốn cũ, nơi bọn họ bị sát hại một cách đầy oan ức Lã ma đầu Vương Gia Thụy không ngờ, sáu chục quan hồn vừa đặt chân tới đó, họ đã được Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thu phục và phổ độ trong chốc lát. Mặc dù tự nhận mình là giáo chủ cõi ma, nhưng hồn ma của Vương Gia Thụy hiểu rõ, mà lực của lão có tu luyện thêm vài trăm năm nữa, vẫn không thể đấu lại giáo chủ cõi u minh, bởi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có uy lực bao trùm tam giới. Biết không còn nhiều thời gian, do giờ thìn sắp điểm, lã ma đầu họ Vương quyết định cùng những hồn ma khác nhắm hướng dòng tích trang thẳng tiến. Đứng lặng người trước bàn thờ, cụ Phạm Vĩnh Cát run run mấy nén hương cho liệt tổ liệt tông thuộc dòng họ Phạm. Như vậy tâm nguyện cuối đời đã trở thành hiện thực, ngày mai cụ sẽ cùng gia đình người cháu về thăm lại quê cha đất tổ tại Sơn Tây. Trong buổi trò chuyện thân mật cả ngày hôm đó, lúc nghe ông tâm kể lại việc gặp bà cô tổ mẫu Phạm Già Quỳnh và một đông năm canh tốt 1970, Sau khi được cho một thòi vàng về lo cải táng mộ của thân phụ, mẹ con ông Tâm còn thoát họa sát thân khi lính Mỹ tấn công để giải cứu con tin. Cụ Phạm Vĩnh Cát trầm ngâm nói, họa phúc luôn đi liền nhau, hợp mộ trước khó báo nhà họ lã chỉ mang đến tai ương. Chính bởi thế, nhà lão thầy phụ thủy Vương Gia Thụy chỉ đến đời thứ ba đã bị diệt vòng. Cụ Phạm Vĩnh Cát kể lại, vào năm 1974, Trong lúc bên tổng nhà cảnh sát chuẩn bị điều tra tên Vương Gia Trì, bỗng nhiên, một hôm, căn nhà nơi kẻ nghi là giả mạo đang ở bỗng bốc tránh dữ dội. Lúc còn lửa đừng dập tắt, người ta tìm được bốn xác người cháy tên, nghi là của gia đình gã thầy tướng số. Hôm đó nghe chúng ta thinh bên tổng nha cảnh sát báo lại sự việc, chuẩn tướng Phạm Vĩnh Cát chỉ mỉm cười. Ông giải thích, chúng ta nghĩ một kẻ đệp viên hai mang, như hắn lại chết dễ vậy sao? Chẳng qua đánh hơi thấy có độc Bởi thế y dùng kế kim tiền thoát xác Để cao chạy xa bay Có lẽ giờ này tên đó đang ở ba lê rồi Cũng không chừng Chúng ta sẽ không bao giờ biết được thân phận thực sự Của kẻ đó Vào đúng ngày rằm tháng 7 Cụ phạm Vĩnh Cát được vợ chồng người cháu đưa Về thăm quê trà đất tổ làng mọi ngày xưa Bây giờ được gọi là xã Quyết Thắng Để viếng phần mộ tổ tiên Đúng mùa vu lan báo hiếu Thời gian trôi đi Cảnh vật đã không còn như xưa Duy có giọng tích giang trước mắt vẫn ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Đứng ngắm dòng sông Hiền Hòa, cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy ở giữa sông như có làn khói tím bay nhẹ lên khi có ánh nắng thu dọa xuống. Tự nhiên cụ nhớ lại bài thơ do hai oan hồn trinh nữ viết trong chiếc yếm lụa bạch rồi trao tận tay cụ. Đó là mùa đông năm Đinh Hợi 1947. Dù thời gian đã lồi xa, tuổi già khiến trí nhớ giảm sút, nhưng bài thơ đó cụ vẫn thuộc như in trong đầu. Gõ nhẹ trước gậy ba toàn xuống biên gạch trước mặt, cụ Phạm Vĩnh Cát khe khẽ đọc. Nắng dọi tích giang khói tía bay, xà trồng dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi mây. Bài thơ như câu thần chú vậy, lúc cụ Phạm Vĩnh Cát vừa đọc xong, làn khói màu tím bốc tách thành hai sợi mỏng manh, sau đó ít phút hai oan hồn trinh nữ xuất hiện. Dù trải qua gần 60 năm, nhưng hai thiếu nữ Vương Xuân cùng Vương Thu không hề già đi, dường như họ bất tử với thời gian. oan hồn của Vương Xuân bước lại ân cần hỏi thăm. Thiếp không gặp ngược tiền thì về đại nhân có một thời gian ngắn, vậy mà trong ngày tiều tụy quá. Hoan hồn Vương Thu khẽ thở dài trách móc. Bài thờ chính là chìa khóa giúp đại nhân lấy được kho báu, tiếc là ngài đã bỏ lỡ thời cơ rồi. Cô Phạm Vĩnh Cát cười buồn rồi chậm rãi nói. Vàng bạc tuy quý thật, Nhưng trên đời còn nhiều thứ đáng giá hơn thế. Ta nghĩ hai cổ nương đã đến lúc phiêu du về miền cực lạc được rồi. lưu luyến chi trốn phàm trần này nữa? Hãy buông bỏ khi còn có thể. Hai oan hồn thiếu nữ phá lên cười, họ nhắc ngay cho cố nhân được rõ. Ngựa tiền thi về đại nhân có biết có điều gì sắp xảy ra không? Hôm nay là ngày hậu dợ họ đã sẽ mở cửa hầm mộ khó báu ngay trước mặt ngài đó. Theo hướng tay của hai oan hồn trinh nữ, Cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy dòng chữ Công ty trường thành đồng tâm Được gắn trên mái tôn của một dãi nhà tiền chế gần đó Đang phần vần giữa hư và thực Cụ Phạm Vĩnh Cát nhìn thấy một thiếu phụ ăn vật toàn màu đỏ Tay của bà cầm ô che nắng Còn chân đi đôi hải có đính những hạt cơm Nhìn người thiếu phụ nhẹ bước trên cầu vòng ngũ sắc cô nhận ra ngay bà cô tổ mẫu của họ Phạm Đưa bàn tay chỉ về phía những làn khói tía Đang bay lên từ dòng tích răng Bà cô tổ mẫu mỉm cười nói Hãy buông bỏ mọi sân si thù hận. Tây phương cực lạc, nơi đó chính là nhà của chúng ta. Cụ Phạm Vĩnh Cát cảm thấy như có nguồn năng lượng mới, đang chảy trong huyết quản. Quên cả bệnh thống phong đang hành hạ. cô ấn ngược kêu hãnh như lúc được gắn ngôi sao bạc hàm chuẩn tướng, rồi bước theo bà cô tổ mẫu. Cụ bỏ lại phía sau sự đối tiếc của hai oan hồn trinh nữ. Khi vợ chồng ông Tâm mang chai nước tới cho người bác uống, Họ phát hiện ra cụ Phạm Vĩnh Cát đã quy tiên từ lúc nào. Ông Phạm Vĩnh Tâm bội quỳ sụp xuống khóc nấc lên. Cuộc đời này vốn hợp rồi đại tan như cơn gió thoảng. Nhưng điều may mắn là vị trưởng tộc họ Phạm được nhắm mắt xuôi tay ở trên chính mảnh đất quê hương. Âu cũng là phúc phần của cụ. Dù không biết rõ việc họ lã có tìm được có báo hay không, tuy nhiên gã Dương Thành vẫn sai cháu mình theo dõi mọi hoạt động của nhà xưởng bên dòng Tích Giang. Khi biết tin có một chuyến xe chở nhiều thùng hàng đóng kín đi vào nhà xưởng, bằng trực giác của mình, Dương Thành đoán biết họ lã chạm tay được tới sản nghiệp của Tổ tiên để lại. Như vậy họ Dương phải mau tính kế để đoạt cho mình một phần nếu không thể ôm hết. Vốn là người đầu tư làm ăn tại Việt Nam nhiều năm, bởi vậy vì Tổng Giám đốc của Giang Hồng Kông hiểu rõ, nhiều khi hai họ lã và họ Dương mãi tranh nhau, nếu không cẩn thận khó báo sẽ thuộc về quyền quản lý của nhà nước, bởi đây là lãnh thổ của Việt Nam. Như vậy hóa ra nhà chức trách tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi trên xe trở về khách sạn Sheraton, sau một ngày dự hội thảo xúc tiến đầu tư, Dương Thành suy nghĩ rất nhiều về hầm mộ chất đầy kho báu. Đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ càng, bởi thấy ý biết rõ, với số lượng vàng bạc khá lớn chôn giấu được họ đã tính toán kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Ngay như cụ tổ Dương Muffin bị đầu độc cũng là nhằm trừ hậu họa. Hôm trước gặp hồn ma của lão thầy phù thủy Vương Gia Thụy, dù không dám hỏi vì quá bất ngờ, Nhưng Dương Thành biết lã vụ thì họ vương phải rất cao tay ấn mới được họ lã chọn mặt gửi vàng. Ngả lưng sau một ngày dài mệt mỏi, Dương Thành cảm thấy tâm đắc khi chọn khách sạn nhìn ra bờ hồ Tây lộng gió. Nơi đây ẩn trước câu chuyện về một thiền sư người nước Nam, dùng chuông đồng đen để gọi châu vàng từ Bắc Quốc chạy tới. Ý nhớ rõ từng lời kể cho người cháu về tuyệt chiêu hồi mã thương lừng danh thiên hạ của Dương Gia. Việc thực hiện di nguyện của cụ tổ Dương Máp Viên đoạt vàng từ họ Lã cũng là chiêu hồi mã thương danh chấn thiên hạ, bởi nó được thực hiện sau hơn 200 năm bởi hậu Duệ họ Dương. Đang miền man theo dòng suy nghĩ, Dương Thành cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, dù trong phòng chưa bật điều hòa, cửa ban công mở ra phía hồ Tây vẫn còn đóng kín. Không phải đợi lâu, Lã Ma Đầu Vương Giao Thủy tóc xóa bạc trắng xuất hiện trong tư thế ngồi thiền trên cảnh Dương Liễu Lơ lửng ngay giữa phòng. Vốn đã gặp nhau lần trước Nên Dương Thành không lấy làm ngạc nhiên Thậm chí còn vui mừng vì dù sao hồn ma Đâu có tiêu được số vàng đó Dương Thành chấp tay cung kính chào Hậu bối xin được thề An Vương lão tuyển bối Lão ba đầu mỉm cười vút dâu Rồi khẽ đọc một bài của thi thánh Lý Bạch Bạch phát tam thiên trưởng Duyên sầu tự cá trường Bất trì minh kinh lý Hà xứ đắc thù Xương Dịch thư là Tóc dài 3000 ngàn theo mối sầu lại càng dài ra. Không biết ở trong gương, xương thu từ đâu tới. Dương Thành tỏ về cảm thông với tâm sự của kẻ ở cõi ma. Ý biết rõ tài năng của lã phù thủy họ vương, nếu lợi dụng để khuân được hết số vàng là điều nên thử. Như đọc được suy nghĩ của kẻ gian tham, lã bắt đầu vương gia thủy thông báo. Họ đã tuy ăn ở bất nhân thất đức, tuy nhiên do được âm phù dương trợ lại đúng thời điểm, bởi thế đúng giờ thì ngày rằm tháng 7 sẽ mở hầm mộ chứa kho báu. Lần này chắc chắn không có sự nhầm lẫn dấu biết ngày này trước sau gì cũng đến Tuy nhiên Dương Thành vẫn như thấy quai đưa tay bóp cổ mình vậy Ý đã lên phương án cướp vàng nhưng không thấy khả thi Bởi số kim ngân bạc thỏi quá nhiều Không dễ gì mang đi trót lọt Chưa kể họ lã đâu dễ để ai cướp ngay trước mặt như vậy Suy đi tính lại Phương án cải nhờ mang được của lã phù thủy họ Vương vẫn hiệu quả nhất Với vẻ cung kính nhún nhường Gã Dương Thành khẩn thiết hỏi Vương lão tuyển bối có thể nhón tay làm phúc giúp hậu bối được không? Sau này họ bối sẽ lập đền thờ, nguyện quanh năm hương khói thờ phụng ngài cùng gia tộc họ vương, quyết không hai lời. Lã ma đầu vương gia thụy khẽ lắc đầu. Bằng một giọng nghe đầy âm khí, lão thùng thẳng nói. Ta đâu cần ngồi trên ngai thờ ăn hoàn, nhưng nhà ngươi có thể giúp ta một việc trước khi lãi nhận kho báu. họ bối xin đừng lắng nghe lời vàng ý ngọc của vương lão tuyển bối, dưng thành cúi đầu chắp tay với vẻ thành kính. Lã bà đầu vương gia thủy không khách sáo liền đề nghị Họ vương nhà ta không may tuyệt tự tuyệt tôn Nên không người lo phần hương hỏa Nếu nhà họ Dương nhà ngươi có lòng Hãy cho một đứa trẻ sắp trào đời mang họ vương Điều đó há chẳng phải công bằng sao Người và ma vốn hai thế giới khác nhau Nhưng nghe hồn ma lão họ vương nói như vậy Khiến Dương Thành toát mồ hôi Bởi y vừa báo tin có thai được hai tháng Vậy làm sao hồn ma của lão đoán biết được Là con trai để đòi truyền họ Nhưng Dương Thành hiểu rõ Với một kẻ có thể dịch truyền càng khôn Điều này với hồn ma họ Vương không phải quá khó khăn Là người thừa thừa tin vào kỹ năng đảm ván của mình Dương Thành điền đưa ra một phương án Có lợi cho đôi bên Y Mạnh Dạn nói Hậu bối có thể xin nhận một đứa trẻ mồ côi Về đôi dưỡng tử tế Đứa bé đó sẽ mang họ Vương để nối dòng hương hỏa Cho Vương lão tiền bối Tiếng cười của hồn ma Vương Gia Th Hơn cả biển gươm núi đao Lão phải tay phán Loại trổn cáo làm sao đòi Sưng chúa tế muôn loài được Họ dương của nhà ngươi sẽ mạt vận tử đây Dương Thành sợ hãi định lên tiếng thanh minh Nhưng căn phòng đã trở lại Sự yên tĩnh vốn có như lúc y mới bước vào Có lẽ trong thường trường Y luôn giành phần thắng Ở những buổi đàm phán cùng với đối tác Hay các phi vụ đầu tư trong ngắn hạn lẫn dài hạn Tuy nhiên Việc đàm phán thương lượng với hồn ma Là sai lầm không đáng có Để tạm quên đi nỗi thất vọng do không lợi dụng được hồn ma của lão thầy phố Tỳ Vương Gia Thụy, vị tổng giám đốc của công ty Giang Hồng Công bước vào bồn tắm lê ngâm mình thư giãn. Bởi lúc này cần nhất là phải giữ cho đầu óc được tỉnh táo để tìm đối sách tranh vàng đoạt phần với nhà họ Lã. Nếu không được nhiều, cũng phải có ít nhất 30% số của cải đó. Như vậy mới được coi là công bằng với nhà họ Dương, dù đi đôi dép nhựa, không hiểu sao nền nhà tắm chân bất thường. Điều này khiến tấm thân gần 80 cân của Dương Thành mất thăng bằng, nên ngã nhào về phía trước. Cú sảy chân khiến đầu của ý đập mạnh vào thành của bồn tắm. Trước khi bất tỉnh, Dương Thành thoáng nghe văng vẳng trên không trùng giọng oan hồn trinh nữ, đọc một cách thánh thoát. Tầm vương tơ, nhện cũng vương tơ. Mấy đời tơ nhện, được như tơ tầm. Ngay đầu giờ sáng, con Silent Cruiser chở ba chú cháu họ lã dừng lại bên dòng tích răng phải về dãy vào khu nhà sưởng. Giờ dĩ việc mở hầm mộ bị hoán lại, do đợi vị nhị tộc Hoa Lã bay sang chứng kiến sự kiện trọng đại. Dù giờ thì đã tới, nhưng nhị tộc Hoa Lã không vội, ông chỉ tay về phía dãy nhà tiền chế rồi giải thích. Trong tài liệu, do cụ tổ Lã Thanh vạn để lại có ghi rõ, đây là khu đất thiêng, vì lăng mạch có dáng dấp như hình quốc ấn, ngay sau lưng có dãy núi phía xa nằm bình phong, trước mặt có dòng tích giang làm minh đường, con đường huệ đạo được chọn dẫn vào hầm mộ có thế thổ tang phúc tàng kim, nghĩa là mảnh đất giống vàng, đúng với mục đích của họ lã. Ngày xưa để có được một hầm mộ tốt như này, cụ tổ lá thanh vàn phải bỏ ra cả ngàn lượng vàng thuê thầy phù thủy vương gia trụy. Bởi ở Đại Việt khi đó, ông ta là người am tường về thiên văn, lịch, pháp thuật và kinh dịch. Điều quan trọng hơn chính là họ vương và họ lã cùng đồng hương phúc kiến, qua Đại Việt lánh nạn và làm ăn. Ngày xưa hay thời nay cũng như vậy, sự đồng văn đồng trùng luôn được đánh giá cao. Mặt trời ánh nắng thu chiếu rọi xuống dòng tích giang như nhắc nhở giờ thìn đang sắp qua. Không bận tâm đến sự sốt ruột của Lã Thanh Triều và Tam Thúc, đưa tay chỉ về phía trạm bơm nơi ngày xưa có cây vàng tâm cổ thụ. Nhị Thúc hỏi lão giải thích cho lý do vì sao không khai mở huyệt mộ vào giờ thìn. Ông phân tích rõ, ngày xưa tiền nhân khi chọn được đám đất phù hợp, họ thường chọn bóng cây, bóng núi, sông để làm dấu. Ví dụ từ địa điểm chôn cất đến ngọn núi hay bờ sông gần nhất là bao nhiêu ngũ hay xích, hoặc tính theo bước chân. Vào giờ này, ngày này, tháng này, năm này, thì sẽ nắng hay mưa. Bóng của ngọn núi đồ đến đâu? Bóng của cái cây gỗ vàng tâm theo hướng nào? Đi thêm bao nhiêu bước chân về hướng nào sẽ đến chỗ trôn dấu của? Đây là nguyên tắc làm dấu trong kinh dịch được gọi là khỏe thời tiết. Ngoài những điều kể trên, cụ tổ đã thanh vạn còn tính toán đến yếu tố thời gian bất biến như một sự đề phòng, những kẻ trộm mộ. Bởi vậy khi đi trôn của, Nếu dấu của vào một thời điểm nhất định trong năm, thì người đi lấy về cũng phải lấy chính xác thời điểm đó. Trôn ngày 14 thì phải lấy đúng ngày 14. Nếu lệch đi một ngày một giờ, thì bóng cây bóng núi đã bị dịch chuyển sang một địa điểm khác. Bởi thế, Tại vì mở hầm mộ vào giờ thìn, chúng ta sẽ mở vào giờ xỉu. Đó là thời gian hơn 200 năm trước, họ đã chính thức mang trình nữ phạm gia quỳnh nhập mộ. Nếu xét về mặt tâm linh, thời khắc đó âm khí cao, Vậy nên vong hồn tổ tiên tám đời họ Lã yên nghỉ dưới lòng sông sẽ phò trợ chúng ta hoàn thành việc lớn. Lã Thanh Tiêu vẫn không yên tâm nên hỏi lại cho chắc. Rõ ràng họ Vương đã dịch chuyển cần khôn, nếu vậy có bóng còn nguyên vẹn mới không đáng bàn. Nhị thúc họ Lã khẽ lắc đầu trả lời, việc này chỉ có mở hầm mộ mới rõ được. Lúc ánh nắng thu chiếu xuống dòng tích răng, trong khoảnh khắc thoáng qua, từ mặt sông xuất điện tám dài khói màu tía bay lên, dù không nói với nhau suy nghĩ của mình, Nhưng linh cảm của ba chú cháu đều cùng một hướng, đó là dấu hiệu tám đời họ Lã đã được an táng trên đất Đại Việt khi xưa. Người đầu tiên phải kể tới là cụ tổ Lã Thanh Vận vị quan nhất phẩm triều Minh dưới thời sùng Trinh đế. Như vậy có thể hiểu đây là điểm đại cát đúng như ý nguyện của các bậc tiền nhân. Vào nửa đêm ngày rằm tháng 7 năm mất dậu năm 2005, ba chú cháu họ Lã bước lặng lẽ vào khu nhà thép tiền chế. Nếu so với tổ tiên thời Hậu Lê đi vào trong khu rừng bằng lúc nửa đêm, ba người cảm thấy còn may mắn hơn rất nhiều. Đề bước hơn chục mét tới cửa hầm bằng gỗ lim rời ba tấc, họ lão đã mất đúng 223 năm và trải qua nhiều thế hệ, họ luôn giữ vững niềm tin mãnh liệt về sự toàn vẹn của kho báu. Nhìn thiết bị giống như cỏ bóng để bên cạnh, hai vị túc họ lão gật đầu tỏ vẻ yên tâm với phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh. Do đã đọc thuộc lòng văn bản chỉ dẫn, bởi vậy lão thanh triều dùng hai tay tóm lấy rồi từ từ xoay đầu con cho đá biên hữu, đúng như sự chỉ dẫn của tổ tiên, cánh cửa bên tả bắt đầu hé mở. Đây là cửa có hình thanh long tượng trưng cho tài lộc và vượng khí Đợi cho con chó đá bên hiểu an vị đúng hướng Lúc này vị tam thúc họ lã tóm vào thân con chó bên tà để xoay Bởi vì đầu con chó bên này đã bị thuốc nổ của thuần trung hầu Phạm Vĩnh Thiện thổi bay mất từ thời vua hàm nghi xuống chiếu Cần Vương Cánh cửa bên Hiếu bắt đầu dịch chuyển theo chiều ngược lại Đây là cửa bạch hồ tượng trưng cho sát khí để bẫy những kẻ tham lam nhỏ ngó kho báu của họ lã Nhìn vào hầm mộ tối âm. Lã Thanh Triều xách một bu gà tới, sau đó y lôi từng con gà khỏe mạnh ném vào trong hầm mộ. Lúa gà sẽ chết ngay nếu trong hầm mộ tích tụ thán khí sau mấy trăm năm bồi sâu trong lòng đất. Mấy con gà không bị chết, chúng thậm chí còn chạy loạn xạ bên trong hầm mộ. Điều này báo hiệu sự an toàn tuyệt đối. Bà chú cháu họ lã cẩn thận đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó cầm đèn sạc bước vào trong hầm mộ. Lần này họ đã bước vào đúng kho báu do tổ tiên để lại. Chưa đến ngày đóng cửa quỷ môn quan Tuy nhiên để ngăn chặn lũ ma đầu hoành hành nơi dương thế Các phán quan cùng đội quân năm binh Theo lệnh của thập điện Diêm Vương đi truy lùng Bắt những hồn ma đang biến thành ác quỷ Về lưu đài dưới 18 tầng địa ngục Bởi địa ngục được coi là nơi giam giữ Và trừng phạt các linh hồn tội lỗi Trong thập bát Nê Lê Địa ngục được chia thành 18 tầng Xếp theo thời gian dài ngắn Chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hình Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so sánh với thời gian ở dân gian, thì một ngày ở địa ngục là bằng 1.750 năm nơi trần thế. Lúc đó các hồn ma mới hết thọ, thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Không giống như mấy lần trước, dễ dàng bắt trước hồn ma vất vườn. Lần này các phán quan đã phải nganh chiến với lão ma đầu Vương Gia Thụy, cùng đám hồn ma hóa quỷ trên đỉnh núi nghệ đùng. Trần quyết chiến ở cõi ma diễn ra từ giờ tí sang mùng 10 tháng cô hồn, đến tận giờ dần ngày 15 mới chấm dứt. Nghe là trước thời khắc cánh cửa tại Quỷ môn quan khép lại, để bắt được các hồn ma hóa quỷ này, các phán quan phải cầu xin thứ sự trợ giúp của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi uy lực của ngài bao trùm tam giới. Tuy nhiên do Lã Ma Đầu Vương Gia Thủy có ma lực quá mạnh, bởi thế lão không nằm trong số những kẻ bị bắt quay về giữa âm tàu địa phủ. Không quá lo lắng về sự trốn thoát của Lã Ma Đầu Vương Gia Thủy, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay, đọc câu kệ mang đầy tính chiêm nghiệm. Đạo cao nhất tịch, ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng. Ma tại đầu trượng, đạo quá đầu trượng, ma nhượng đầu sư. Dịch thơ là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma cao hơn trượng, đạo cao hơn trượng, ma đành chịu thua. Do tội lỗi của những hồn ma hóa quỷ, bởi vậy lũ hồn ma gồm vương gia bình, vương gia huy, vương gia hợi, vương gia hải, bị đám quỷ sướng dưới địa ngục ném vào vạc dầu đang sôi, bắt ôm cột đồng nung đỏ, uống chốt vàng vừa bị nung chảy cho thỏa máu tham vàng sẽ đó bị đóng đinh vào tâm văn gỗ ngọc am, rồi quay ngược đầu xuống đất để cho hai quỷ sứ cư xẻ thân người từ háng lên tới đầu làm hai phần bằng nhau. Sau khi chịu độ những hình phạt thảm khốc 18 tầng địa ngục, lúc này những hồn ma họ Vương bị áp giải tới trước mặt Thập Điện Truyền Luân Vương để nghe phán xử. Ở tại tầng thứ 10 này, Truyền Luân Vương là người cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Ở bên trái thập điện nơi ngài Diêm Vương thứ 10 ngồi phán xử có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu Vồng, rất tròn Ngay bờ sông có một tàng đá gọi là Tam Sinh Thạch, ghi lại kiếp trước kiếp này của con người. Nhìn ấm hồn ma họ vương năng quỳ phía dưới, truyền Luân vương cất giọng sang sàng hỏi, hơ hơ hơ, vương gia bình, vương gia huy, vương gia hợi, vương gia hải là những hồn ma có nghiệp ác. Dù các ngươi có được uống canh mạnh bà đi đầu thai kiếp khác, vẫn sẽ tạo nghiệp. Này ta sẽ phán lũ các người đầu thai là giống súc sinh, không chuyển kiếp thành người được ít nhất trong một vạn năm. Theo hiệu lệnh của Vương Những hồn ma họ vương trôi theo vòng xoáy, luân hồi, để đầu thai kiếp sau thành lục xúc, trâu, ngựa, dê, chó, gà, heo. Hồn ma của Dương Thành bơ vơ nơi đất khách quê người, trước khi bước lên cầu Nại Hà để chuyển kiếp. Ý được dẫn tới vong đài để uống bắt canh của mạnh bà nhằm quên hết chuyện kiếp trước. Tuy nhiên, lúc xem lại sổ sách, phát hiện ra Dương Thành đã làm nhiều điều ác, đặc biệt là việc mạo phạm tới mồ mả và di thể của người đã khuất bởi thế hồn ma của Dương Thành chưa thể được vào vòng luân hồi chuyển kiếp được. Sau một tiếng gõ nhẹ trên bàn của truyền luân vương, ngay lập tức hồn ma của Dương Thành bị hai quỷ sứ ném quay lại 18 tầng địa ngục. Với tội lỗi của mình, hồn ma của Dương Thành sẽ phải uống những dòng vàng được nung chảy cho thỏa máu tham và cơn khát vàng. Từng đọc không bỏ sót một chữ nào trong các tài liệu do tổ tiên để lại, nhưng ba chú cháu họ lã vẫn choáng ngợp trước kho bóng đổ sổ bởi nó vượt qua ngoài sự mong đợi của họ. Xếp ngay ngắn hai bên hầm mộ là hai trục chức trống đồng, là người có thú sưu tầm cổ vật, bởi vậy nhị túc của họ đã biết đây là chống đồng ngọc lũ có niên đại 2.500 năm, còn giới buôn cổ vật quốc tế gọi là H1, Hacker, bởi H1 là loại cổ nhất, cơ bản nhất và từ loại này mà các loại khác ra đời. Chỉ tay vào, chỗ trống đồng còn nguyên vẹn các hoa văn họa tiết, do được bảo quản tốt nên chỉ có những gì đồng màu xanh phản ánh dấu hiệu của thời gian. Nhị thúc hỏa lã giải thích Khi phát hiện những trống đồng tuyệt đẹp này Vào năm 1902 Học giả Hager người Áo đã đánh giá rất cao Trống đồng ngọc lũ Thời điểm đó chỉ có 150 chiếc trống loại này được tìm thấy Nhưng nhiều trống đã bị hư hỏng nặng Do vùi sâu trong lòng đất Tuy nhiên họ lã có tận 20 cái còn nguyên vẹn Đều nói lên sự giàu có Của gia tộc nhà ta Thời trước trên đất lại Việt Tam thúc hỏa lã hồi hộp hỏi kỹ Theo huynh số trống đồng này Có giá trị bao nhiêu Nhì thúc quả lã cho tay cầm số ngọc quý ở trong trống đồng xem xét, sau đó nhầm tính và nói. Nếu gặp đúng người hiểu rõ giá trị của cổ vật, mỗi trống đồng sẽ có giá từ 5 đến 10 triệu Mỹ Kim. Như vậy riêng số trống đồng đem lại khoản tiền không hề nhỏ. Tạm bước qua chỗ trống đồng và ngọc quý, ba chú cháu họ lã đứng ngẩn người trước chỗ vàng thỏi bạc nén được chất cao tới tận nóc hầm mộ. Người ta nói lóa mắt vì vàng quả không say, bởi chỗ kim loại quý này phát ra từ ánh sáng khó cưỡng Mỗi người họ lã đều cầm thừa một thoai vàng Có khắc chữ lá trên tay Đây là loại vàng được cụ tổ lã Thanh vạn thuê sưởng chuyên bạc Ở kinh thành Thăng Long đúc riêng cho mình Dù chưa cần đong chính xác Nhưng mọi người đều ước lượng khó báu Sẽ mang về cho họ lã ít nhất là một tỷ Mỹ Kim Một con số đáng mơ ước Đã ngất ngây trước số vàng khổng lồ Bất ngờ cả hầm mộ được thắp sáng Bởi hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm Không biết từ đâu bay vào Tiếng lã ma đầu vương ra thụy vang lên Họ lã quả không hổ danh tham vàng. Tuy nhiên ngày xưa lúc trấn niệm hầm mộ, ta chỉ tính cho họ lã được hưởng lập của Tổ tiên trong vòng 200 năm. Tiếc là các ngươi đã đến muộn mất hơn 20 năm rồi. Bởi vậy ngắm kho báu của Tổ tiên thì được. Còn mang về được Đài Loan hay không, lại là việc khác. Chưa kể các ngươi dám mạo phạm tích sinh phần của ta vì nghe theo lời của hai oan hồn canh mộ. Ba chú cháu họ lã thất kinh khi nhìn thấy lãm ma đầu ngồi lơ lửng trên cảnh dưng liễu ở phía trên. Đầu của lão chạm nóc hầm mộ, còn ánh mắt đầy vẻ tức tối. Nhi thúc của lão bình tĩnh nói, "Nếu vương lão tuyển bối có điều gì cần chỉ dạy, hậu duệ họ Lã xin đừng giở tay lắng nghe. Ngày xưa tổ tiên họ Lã đâu sửa bạc với ngài, hà cớ gì phải gây khó dễ cho chúng tôi?" Lã ban đầu vương ra thủy cười lớn rồi vuốt dâu nói, hơ, hơ, hơ, hơ. "Đúng là khi xưa Lã Thanh và Tiên trinh có hầu đãi ta cả ngàn lượng vàng khi xây xong hầm mộ. Nhưng thời thế đổi thay rồi, ta đâu có muốn họ Lã nhà các ngươi khôn hết số vàng đi được." Quan sát nét mặt của hậu ruệ họ lã, lá ma đầu Vương Gia thủy hắng giọng nói. Hừ, thôi được, để tình xưa nghĩa cũ với tổ tiên các người, hôm nay ta cho phép ba kẻ hậu ruệ họ lã được khuân số vàng theo khả năng của mình. Ngay khi bước qua cánh cửa thanh long bạch hổ, hầm mộ trước kho báo này sẽ không còn liên quan đến nhà họ lã các ngươi Biết người và ma không thể bàn luận, lá thanh chiều gật đầu chấp thuận. Mặc dù ý biết rõ cả ba chú cháu cố sức cũng chỉ biết nổi một chiếc chống đồng ngọc lũ chất đầy châu báu bên trong Nếu như vậy số châu báo khuân đi chiếm chưa đến 1% giá trị của mộ. Nhưng Lã Thanh Triều có cách khiến hồn ma của Vương Gia Thụy phải tâm phục khẩu phục. Đợi cho hai vị thúc họ lá đứng tránh sang một bên, Lã Thanh Triều đưa ông bóng cao su vào. Như vậy y sẽ dùng áp lực để hút toàn bộ số kim ngân bạc thỏi trong hầm qua cửa thanh long bạch hổ mà vẫn không phạm luật chơi. Lão mà đầu biết hậu dệ của họ lã lắm chiêu nhiều trò, bởi vậy lão không mận tâm trước khi rời đi, lão ngầm ngà mấy cầu khẩu quyết như hiệu lệnh. Cờ tướng trên tay lạc thú thay Khổ nỗi mẹ nghiêm ném mất bay Bình tốt rất sông không thể cứu Tướng quân đuối nước cũng đành thôi Mã phì ngàn dặn theo dòng nước Sĩ trốn ba sông sóng cuốn trôi Pháo gầm một tiếng long trời đất Tượng kia gục ngã Ruột gan rơi Trong nháy mắt toàn bộ hầm mộ họ lã dùng lắc dữ dội Phép càn khôn dịch chuyển bắt đầu phát huy tác dụng Trong nháy mắt hầm mộ vượt qua cả bờ kè Đóng cọc bê tông để lao xuống dòng tích răng Những tai vàng theo đà rung lắc rơi xuống đầu ba kẻ hậu ruệ họ lã. Lúc này, tất cả đều bị vùi lấp trong đống vàng nguyên khối. Điểm suyết cho đống vàng đó là những viên ngọc quý lấp lánh đủ màu sắc. Không ngồi trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn để nghiền ngẫm màn cờ thế sự đã chơi từ mấy trăm năm trước. Hôm nay, lão nhân tiên sinh quá bộ ghé thăm đỉnh núi gạy đồng. Nhờ sự xuất hiện của ngài, âm khí đã tiêu tan, còn đám mây đen bị tán đi nhường chỗ cho bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi qua một cách thanh bình. Trên đỉnh núi, chỗ nào cũng chất đầy xác quả chết, có lẽ phải tới cả vạn con. Lúc quả này thừa sức bắt nhịp cầu ô thước cho Nghiêu lang và chức nữ đoàn tụ được. Chỉ bằng một cái phẩy tay của lão nhân tiên sinh, đống sát quả đã biến thành cho bụi theo gió cuốn đi. Cuối xuống nhặt tấm biển vương tiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu được đứt bằng vàng dòng, lão nhân tiên sinh thở dài nói, Hài! Những kẻ tham vàng biết bao nhiêu là đủ. hay để thỏa cơn khát vàng, họ đã làm ra nhiều điều đại ác nhằm thỏa máu tham. Đưa tấm biển bằng vàng cho chim khổng tước ngậm và mò, lão nhân tiên sinh dặn. Hãy chuyển chỗ vàng này xuống cho thập điện Diêm Vương. Ở dưới đó, Diêm Vương có thể nung vàng rót vào miệng các hồn ma, hoặc cho những hồn ma đó tắm trong chỗ vàng đang nung chảy, tùy ý. Nhờ sự có mặt của lão nhân tiên sinh, Giờ đây đỉnh núi gạy đùng đã trở lại sự thanh bình bốn có. Ngay dưới đám mây ngũ sắc, hoa cỏ bắt đầu phủ kiến lối đi, còn ngôi miếu quái đàn của lão ma đầu giờ có một phiến đá xanh đủ rộng cho hai người ngồi chơi cờ. Đưa tầm mắt nhìn về phía xa xăm, lão nhân tin sinh chứng kiến chiếc máy bay của hãng China Airlines đang hướng về sứ đài. Trong khoang chở hàng của máy bay có chở theo hai quan tải kẽm của hậu duệ họ lã. Còn trên khoang hành khách, con nạn nhân lã Thanh Triều rất bị va đập mạnh, hiện đang hôn mê sâu. Theo hội chẩn của nhóm bác sĩ, dù giữ được mạng sống, nhưng vị CEO của tập đoàn Lã Thị Trừng Thành phải sống đời thực vật. Để tránh cho những kẻ phàm phu tục tử không lao vào vòng xoáy tìm vàng, vị lão nhà tiên sinh dùng phép dịch chuyển càn khôn, để hầm mộ chứa kho báu của họ Lã tiêu tán khắp 81 cửa rừng và vùng núi non hang động, thu quyền cai quản của ba chúa thượng Trước khi rời gót, Vân Dù lên đỉnh Tây Thiên đánh cờ, vị lão nhân tiên sinh vén mây nhìn xuống phía dưới, rồi đọc hai câu thơ mang đầy tính triết lý. Nhân sinh như giấc mộng dài, tình mộng mọi thứ hóa hư không. Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021, Bùi Ngọc Phúc Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc Và cũng như quý vị và các bạn cùng thấy thì là tác giả mới hoàn thiện tác phẩm này vào ngày 25 tháng 9 năm nay, tức là tác phẩm rất mới. Và hiện tại lại tiếp tục có một tác phẩm mới nữa, đang sắp sửa được ra lò và nghiện truyền cũng như Đình Duy. Rất hy vọng sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị khán giả tác phẩm mới nhất này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chú quý vị khán giả có một đêm ngọn giấc.